Xin không phải mình mà vì đời chia rẽ Chiều buồn trên mi hai đứa giữa cơn hè đi Yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời Trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn Sông gió cun tới lúc tình yêu mất rồi, Đam mê đi hoang, trên vùng chân trôi buồn, Bành xe tình yêu, còn lặn qua trái tim, ngàn xưa cho đến sau, Tình yêu luôn đến đau nước mắt núi tiếc chảy đầy trong đây hồn uống tư anh mang theo vòng tay xa rơi nhớ thương từng đêm vết hời thêm vết đau ngày vui sao quá màu ngày buồn sao quá Mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang anh đâu có ngờ tình yêu thiết thành đường chân đêm đêm mắt buồn trong túi lần lang thang trên lối mòn vì đời không tô son ngày đầu yêu nhau hai đứa cơ giàu bên nhau cũng làm yêu suốt đời trong cơn bê đắm này là dấu bu buồn ăn nan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 Trôi buồn Mạnh xe tình yêu Còn lặn qua trái tim Ngàn xưa cho đến sau Tình yêu luôn đớn đau Nước mắt núi tiếc Cháy đầy trong đây hồn Ú tư anh mang Theo vòng tay ra rời Nhớ thương từng khởi thêm vết đau ngày vui sao quá màu ngày buồn sao quá dài ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang anh đâu có ngờ tình yêu chiến khăntà à Đường chân đêm đêm mắt buồn trong túi hờn Lang thang trên lối mòn vì đời không tổ son Ngày đầu yêu nhau hai đứa mơ chậu con Trong cơn mê đắm này là dấu buồn năn năn Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời Trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn